thứ chín mươi bốn văn hoán n ộ i d u n g chém phá bại kim tra thấy hai tướng đánh đồng lực liền quăng độn long thun trói mèo đậu binh lại khương văn hoán chém một đao đứt làm hai đoạn t h ư ờ n g thay đậu binh có tài tiến thủ trấn ải du hồn hai mươi n ă m k h ư ờ n g văn hoán và hai trăm chư hầu thường đánh phá nhưng không nổi bởi thời trời khiến nên mắc kế kim cha còn mộc cha ở trên lầu với triệt địa phu nhân thấy hai trăm chư hầu kéo tới liền lén quăng gươm ngô câu lên và vái thầm xin bảo bối trở mình gươm ngô câu ở trên cao quay như trong c h ó m chém triệt địa phu nhân rụng đầu thật là những kẻ trung tín c h ọ n đạo hai đường chồng vợ thành thần một lượt m i u cao kế rộng xòe tay trắng má phấn môi son nhuốm giọt hồng mộc cha chém triệt địa phu nhân xong đứng trên mặt thành nói lớn ta là mộc cha vâng lệnh khương nguyên soái đến đây lấy ải du hồn nay chủ tướng đã bị giết rồi nếu ai đầu hàng thì dung bằng nghịch mạng thì giết trong thành các tướng sĩ ai nấy đều quỳ lạy đầu hàng mộc cha truyền mở cửa ải khương văn hoán kéo hai trăm chư hầu vào ải giao trung cự không lại liền liều thân tự vẫn theo chủ tướng khương văn hoán tra khảo lương tiền chiêu an bá tánh và thả mã triệu ra kim cha nói với khương văn hoán hiền hầu kéo binh đi sau tôi phải về mạnh tân trước để báo tin cho nguyên soái hay khương văn hoán y lời kim cha và mộc cha t ử giã đằng vân trở về mạnh tân bấy giờ tử nha thấy đã đến ngày mồng chín là ngày mậu ngũ mà khương văn hoán chưa đến kịp ngày đêm trông ngóng bỗng có q u ầ n báo kim cha mộc cha đã trở lại tử nha mừng rỡ đòi vào ra mắt kim cha mộc cha thuật hết mọi chuyện tử nha khen kế nhiệm m à u rồi nói trời định ngày mậu ngũ chư hầu nhóm đ ổ mặt nơi mạnh tân để kéo đến triều ca nay quả như vậy đến d ạ n g đông ngày mậu ngũ khương văn hoán và hai trăm chư hầu đến mạnh tân vào ra mắt tử nha tử nha dẫn tất cả vào ra mắt võ vương cộng cả t h ầ y là tám trăm chư hầu còn các chư hầu nhỏ thì không kể cộng binh là một trăm sáu mươi vạn tế cờ rồi kéo đến triều ca truyền quân đóng trại các dãy trại của tám trăm chư hầu đóng dài thườn thượt bao bốn phía thành quân đông như kiến cờ xí n g h ị c h trời gươm giáo như rừng thật chưa bao giờ từng thấy sức mạnh tập trung như vậy quân thủ thành triều ca trông thấy vội chạy vào báo quan đương giá vào tâu với trụ vương nay tám trăm chư hầu đóng quân quanh thành triều ca bình mã ước một trăm sáu mươi vạn trụ vương thất sắc ngựa lên lầu xem thử quả thật như vậy liền quay lại hỏi các quan bá quan tính kế gì cho chư hầu về nước quan thủ thành là lỗ nhân kiệt tâu nay nhà đã cháy xã tắc đã mục nát một cây cột khó chống nổi dù cho tướng tài đến đâu cũng không thể đổi lòng quân nay xin bệ hạ sai sứ cầu hòa lý nghĩa quân thần khuyên chư hầu về nước vua trụ nghe nói ngồi làm t h ì n h quan trung đại phu phi liêm tâu xin ra chỉ trọng thưởng thì sẽ có tướng tài ra giúp sức thành triều ca rộng hơn trăm dặm hy vọng trong dân chúng có người tài ẩn m ặ t v à lại lỗ nhân kiệt là người tài trí ra sức thủ thành cũng chưa đến nỗi gì trong thành quân sĩ còn hơn mấy mươi vạn lương thực còn nhiều chư hầu mới kéo tới đã lo nghị hoà họ sẽ chê cười ta yếu đuối trụ vương khen phải truyền lập quán cầu hiền treo bảng giao trong dân chúng nếu ai có tài ra cầm binh đánh đuổi được chư hầu thì trẫm phong vương chia đất cả họ được ra làm quan bấy giờ cách triều ca ba mươi dặm có một người hiền ở ẩn tên đinh sách thấy chư a hầu vây triều ca trụ vương ra bảng chiêu hiền thì nghĩ thầm trụ vương bất chính đ ã k ể lộng quyền ưa nịnh giết trung tham hoa đắm sắc nên người hiền nớp bỏ chức lớp đầu chu trong triều chỉ còn một số tham quan ô lại chỉ có tài xua nịnh nay trước tình thế này dù cho kẻ tài năng đến đâu cũng phải bó tay mà chịu cứu sao khỏi cơn binh biến còn ta tuy biết b ì n h pháp m ạ c lòng song không thể cãi mệnh trời được nghĩ thương vua thành thang đầy lòng nhân đức nhờ y doãn đuổi vua kiệt nhà hạ qua đất nam s à o dựng nên nghiệp cả truyền ngôi sáu trăm bốn mươi tư năm đến bây giờ mất nước than rồi ngâm nghĩ nhớ thành thang những bấy lâu lấy nhân đuổi kiệt nhóm chư hầu truyền ngôi cho đến đời vua trụ một mối sơn hà để lại chu sảy thấy người bạn nữa là quách thần bước vào đ ì n h sách hỏi hiền đệ đến chơi hay có chuyện chi lạ quách thần đáp nay chư hầu vây thành vua treo bảng cầu hiền em đến bản với anh ra tay giúp chúa để hưởng l ậ p triều đình cho d ạ n g danh khỏi uổng công lâu nay rèn luyện đinh sách cười rằng hiền đệ nói cũng phải trong lúc nước nhà nguy biến thì người dân đều có trách nhiệm x o n g thiên tử lỗi đạo thiên hạ t r ả lòng đầu chu phản trụ chúng ta khó đem một gáo nước mà dưới muôn xe l ử a đỏ v à lại tử nha là người tài trí tướng tá đều là đệ tử tiên gia chúng mình ra sức chỉ thiệt thân lại làm hại cả muôn ngàn binh sĩ quách thần nói chúng ta lâu nay sống nhờ ngọn rau t ấ t đất lẽ nào quên nghĩa quân vương nước còn thì mình còn nước mất thì mình mất sao lại nghĩ chuyện tham sinh trong nguy biến mới biết tôi chung lúc bình thường ai kể đến tài trí của anh lại thua tử nha hay sao mà sợ anh đừng nhút nhát hãy cứu chúa lập công đ ì n h sách nói đây là chuyện đại sự đã làm không thể hối hận được phải suy tính kỹ càng chớ nóng nảy sảy có một người cao lớn bước vào đ ì n h sách đứng dậy chào hỏi đ ồ n g hiền đệ đến chơi có gì vội vã vậy người mới vào là đ ồ n g trung hăm hở nói tôi thỉnh anh ra phò chúa diệt chu bởi tôi thấy bảng cầu hiền lấy làm t o a i trí có viết tên anh và tên anh quách đứng chung đem nạp cho phi liêm phi liêm đem nạp cho thiên tử và truyền ngày mai vào hầu nên tôi đến cho anh hay trước đ ì n h sách trách sao hiền đệ không nói với ta tự ý biên tên như vậy đ n g trung nói tôi nhắm anh có tài đủ sức giúp nước phò vua trong cơn binh lửa nên đã thay mặt anh tiến cử xin anh chớ giận quách thần khen phải cười lớn nói ta đương ép đại huynh ra phò vua giúp nước nay hiền đệ đã biên tên dâng lên vua rồi thì hợp lý lắm đinh sách thấy việc đã lỡ dù cưỡng cũng chẳng được nào nên lấy rượu ra đãi hai bạn để cùng bàn việc đánh chu dạng ngày ba anh em đến ngọ môn hầu trì quan giữ cửa vào báo lại vua trụ đòi vào ba người xưng tên quỳ l ạ i chúc mừng xong vua trụ phán hôm qua phi liêm tiến cử ba khanh tài cao nếu dẹp được binh chu thì c h ậ m phong thưởng theo lời đã hứa trong bảng cầu hiền đ ì n h sách t à u chúng tôi thực không mong một quyền tước địa vị nào nay vì báo ơn vua nên trong nguy biến phải liều thân với nước việc chinh chiến là chuyện hiểm nghèo cực chẳng đã mới phải dùng đến đang lúc chư hầu thế lực mạnh như vũ bão sức như núi thái sơn đẻ quả trứng chúng tôi xin liều mạng cầu trời việc thắng bại không dám chắc trụ vương mừng rỡ phong đinh sách làm thượng tướng quách thần và đồng trung làm oai võ tướng quân ban cẩm bào h ô i giáp ba tướng tạ ơn vua trụ truyền lỗ nhân kiệt cầm đầu dẫn quân ngự lâm ra cự chiến gặp lúc tử nha dẫn các tướng đến trước thành khiêu chiến lỗ nhân kiệt cùng ba tướng khai thành bước ra xá tử nha một cái tử nha đáp lễ và hỏi chẳng hay tướng quân là ai lỗ nhân kiệt đáp tôi là tổng đốc binh mã đại tướng quân lỗ nhân kiệt ông là người có đạo đức sao không trọng nghĩa quân thần nỡ nhóm chư hầu phạt chúa làm cho mang tiếng khi quân biết mấy ngàn năm rửa tội ấy ngay thiên tử rộng lượng không bắt tội khi quân vậy nên khuyên các chư hầu lui binh về nước đặng cống sứ thiên tử nổi giận đem hết binh chào qua phạt cả nước thì không còn ăn năn nữa tử nha cười nói tội trụ vương đã nhiều tám trăm chư hầu đến đây cứu dân phạt tội một vài ngày nữa trụ vương sẽ mất nước tướng quân đã biết chán rồi còn nói gượng làm chi lỗ nhân kiệt nổi giận nói thất phu ta tưởng ngươi có đức nên đem lẽ phải phân trần té ra ngươi là đứa hồ đồ ăn nói lỗ mãng nói rồi nhìn tả hữu hỏi tướng nào bắt nghịch tặc cho ta quách thần nói lớn có tôi đây liền g ụ c ngựa múa siêu đ à o lướt tới nam cung hoát c ả lại đánh liền đinh sách cầm thương xông vào trợ chiến võ kiết đón lại giao phong nam bá hầu ngạt thuận xông ra gặp đổm trung cự địch khương văn hoán nổi giận g ụ c ngựa tới chém đổm trung n à cha ngứa tay cũng xông vào đánh dương tiễn nói lớn chúng ta vượt năm ải đến triều ca lẽ nào đứng ngó nói rồi vỗ ngựa xông vào hai bên hỗn chiến một hồi na cha quăng càn khôn quyện đập đinh sách nát sọ quách thần bại tẩu bị dương tiễn bay ngựa theo chém rụng đầu đ ồ n trung bị khương văn hoán đâm lụng ruột thương thay ba tướng chết một lúc lỗ nhân kiệt thất kinh chạy vào thành đóng cửa tử nha thâu quân về trải lỗ nhân kiệt vào ra mắt chủ vương tâu việc ba tướng tử trận trụ vương buồn bực phán tình thế này biết tính sao ẩ n phá bại tâu nay mười phần không kể một nhân dân náo loạn thiên hạ đảo huyền x o n g trước kia tôi có quen với tử nha nay xin liều chết đến dinh t r u nói việc trái phải khuyên t r ư hầu kéo binh về nếu được như vậy thì phước của bệ hạ bằng không được tôi quyết mắng giặc mà chết không trở về nữa trụ vương y tấu ân phá bại tử tạ ra đi tử nha đang đàm đạo với chư hầu sảy nghe quân báo có thiên sứ đến tử nha liền mời vào ân phá bại bước đến thấy tử nha ngồi giữa chư hầu ngồi xung quanh vội vã bái một cái tử nha hỏi lão tướng quân đến chỉ dạy việc gì ân phá bại nói lão phu cách mặt nguyên soái đã lâu không ngờ ngày nay nguyên soái quản xuất chư hầu vàng danh bốn biển nên đến đây chúc mừng và thưa với nguyên soái một việc chẳng biết nguyên soái có bằng lòng chăng tử nha mời ngồi và nói lão tướng quân nhắm chuyện gì đáng nói thì nói cho chúng tôi nghe còn việc không đáng nói thì thôi đừng đem ra luận bàn việc vô ích ân phá bại nói tôi có nghe rằng thiên tử sánh với trời mà phá trời sao phải lại trong phép nước nếu ai tự ý t r i n h phạt thì là loạn thần tội loạn thần không hề dung được còn làm tôi phản chúa thì là nghịch thần tội ấy chu di cả họ ai giết cũng vô can đời xưa vua thành thang nhân đức mười phần thế ngôi nhà hạ truyền đến nay hơn sáu trăm năm thì chư hầu thiên hạ đều mang ơn hết thảy ai cũng là tôi nhà thương nay chẳng lo đền ơn lại nhóm chư hầu làm phản giết dân lấy đất hại tướng hãm thành vây triều ca tội nặng không kể xiết muôn đời không quên tôi lấy làm bất bình với nguyên soái điều ấy theo ý tôi tưởng thì nếu vua thất đức làm tôi chỉ nên khuyên vua các chư hầu nên làm sớ vạch lỗi của vua buộc vua phải từ bỏ lỗi lầm xa lánh t i ể u sắc gần trung xa nịnh nếu vua vẫn không nghe thì sẽ hành động cách khác còn vua đã nghe thì cũng nên giữ đạo làm tôi chư hầu ai về nước nấy hưởng phúc thái bình chẳng hay nguyên soái cho lời nói tôi thế nào tử nha cười và nói lão tướng luận sai rồi thiên hạ là của trung chẳng phải riêng ai tại sao chúng ta cứ cố định một mình trụ vương mới là vua trong lúc đó võ vương nhà chu nhân đức giải đầy bốn phương đều biết còn trụ vương vô đạo thiên hạ đảo huyền ai ai cũng ghét xưa vua nghiêu c h u y ể n ngôi cho vua thuấn vua thuấn c h u y ể n ngôi cho vua võ đ ầ u c ô luận đến dòng giống đến đời vua kiệt vô đạo đắm mê t i ể u sắc yêu nịnh giết trung bỏ việc triều đình kém bề nhân đức khiến vua thành thang là người nhân nghĩa phải đạo làm vua đuổi vua kiệt ra nam xào bủa đức trị dân dựng nên nghiệp cả như thế cũng bảo vua thành thang là bất trung bất nghĩa sao nay n h à thương truyền hơn sáu trăm năm khí số đã hết trụ vương noi dấu vua kiệt ngày xưa làm điều bạo ngược dĩ nhiên xã tắc phải rời đổi chúng ta chung với vua nhưng vua đã không có đạo làm vua thì còn chung với ai nữa xưa nay có vị vua nào bạo ngược như vậy chăng nay chư a hầu phạt kẻ vô đạo cứu dân cũng như trước kia vua thành thang phạt kiệt không gọi là đánh chúa ân p h á bại nghe mấy lời của tử nha biết là lẽ phải không còn lời lẽ nào thuyết phục nữa song đã mang sứ mệnh đến đây hễ không được việc không trở về thì t h a mắng vài tiếng rồi chết cho xong nghĩ rồi mắng lớn ta tưởng chúng bay là người đạo nghĩa nên đến giải phân không ngờ là kẻ hồ đồ nói năng lỗ mãng không biết nghĩa quân vương không nể tình tôi chúa khương văn hoán giận quá sách gươm bước tới chỉ mặt ân phá bại nói ngươi làm đại thần hàng ngày không can vua để vua hung bạo giết hại nhân dân làm lắm điều độc ác nay ngươi còn đến đây dùng miệng lưỡi để mắng n h ứ c ta sao lẽ ra biết phận mình lui về cho sớm vừa nói vừa t r ò n vờn muốn chém ân phá bại tử nha can hai nước đang tranh nhau không nên chém x ứ khương văn hoán tuy làm thinh song trong lòng rất hậm hực ân phá bại thấy vậy mắng lớn cha ngươi mưu với hoàng hậu mà thí vua thiên tử giết đã đáng ngươi không biết sửa mình lại đem lòng phản nghịch khương văn hoán không cầm được giận dữ trợn mắt hét thất phu cha ta phải thác oan mẫu quốc bị hại cũng do ngươi bảy mưu nếu không giết ngươi để báo k i ề u thì còn sống sao được nữa nói rồi rút kiếm chém ân phá bại một gươm bay đầu tử nha ngăn trở không còn kịp nữa các chư hầu đều nói ân phá bại già mồm hỗn láo giết đi là phải lắm tử n h à lắc đầu nói không nên làm như vậy ân phá bại là đại thần của thiên tử đến đây lấy lẽ giảng hòa lẽ nào chúng ta chém đi dù phải trái cũng vậy chúng ta không nên để cho mình mang tiếng bất nghĩa khương văn hoán nói bởi nó uốn lưỡi mắng tôi trước chư hầu làm nhục tôi như vậy làm sao tôi chịu được tử nha nói chuyện đã lỡ rồi ăn ăn cũng đã muộn thôi hãy t r ô n t h a y cho tử tế rồi lo việc tấn binh các bạn thân mến về lời bàn chỉ có mất mới thấy tiếc trụ vương từ nhỏ tới lớn ngồi sẵn trên chiếc ngai vàng q u â n t h â n hầu hạ dân chúng tuân theo làm sao quan niệm được lúc xã tắc lâm nguy trụ vương cứ tưởng mình là lá ngọc cành vàng lúc nào cũng được cung phụng có ngờ đâu đến ngày nay trụ vương mê sắc làm những việc bất nhân cứ tưởng sự nghiệp mình chẳng bao giờ ai dám động đến chẳng một người nào dám phản vua có ngờ đâu những hành động thường ngày của một ông vua tác động trong dân chúng rồi đến một ngày nào đó dẫn tới một tình trạng nguy ngập không thiếu gì những kẻ tối t â m lúc cầm quyền bính trong tay uy thế tột bực cứ tưởng thiên hạ ai cũng phải su phụ mình tưởng rằng việc làm của mình không lưu lại một hậu quả gì kỳ thật những hành động thường ngày di lưu từng chút và cấu kết trong lòng dân đợi lúc nào đó bộc phát ra như một cái ung nhọt hôm trước cũng những người đó chúc muôn năm nhưng ngày hôm sau cũng những người đó hô hào đả đảo chính những kẻ gần bên họ phụng sự họ rồi cũng chính những người đó bắt họ bổ đầu xem lại ở đời không có gì đáng tự đắc tự hào chỉ có lòng nhân kéo được tình thương và chỉ có tình thương mới bảo đảm được mọi phản c h ắ c